Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. À, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau và sẽ theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 8 của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Mùi Ngọc Phúc. À, tối ngày hôm qua, ở tập 7, chúng ta đã dừng lại ở cái chi tiết là đào hậu của chúng ta đang trên đường đi tìm mẹ khi mẹ bị bắt cóc, ngay khi anh đang trên đường xuống núi trở về. À, trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em sư đình duy cho đình duy cho tác giả buổi gặp phúc một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là đêm trừ tịch tập 8 qua giọng đọc đình duy nằm ngoài trời lạnh giá không dám đốt lửa sưởi Rất may, nhờ tán lá cản gió nên đào hậu, dù chịu cảnh màn trời chiếu đất vẫn thấy khỏe mạnh. Đúng như cậu dự đoán, cả cánh cửa sổ được mở ra. Dù không thấy mặt đinh thiện nhưng vị quan lang quyền thế đã xuất hiện ngay nơi cửa bóng. Ngồi trên cây quan sát, ngoài hơn chục gia nhân chuẩn bị bữa sáng bên dưới, còn thêm hơn chục tráng đinh cầm kiếm đi lại Đào hậu biết chúng không phải đối thủ. Điều duy nhất khiến cậu lo ngại đó chính là chiếc cổng to như cái nong tầm treo trên vách nhà quan lăng. Bởi nếu có chuyện gì, nghe tiếng cổng vang lên, dân bản ở khắp nơi sẽ đổ về ngôi nhà sàn đợi lệnh. Giống vị tướng ra trận. Việc đầu tiên và bày kế, nếu hữu dũng vô mưu, chỉ có hỏng. Đạo hậu suy tính nhanh, rồi quyết định không mất thời gian và phí sức với đám lâu la. Đợi cho vị quan lang sứ mượn đang ngồi trễm trễ nói gì đó. Đào hậu dương nỏ bắn ngay. Mũi tên xé gió lao vút đi. Vị quan lang gục ngay xuống chỗ đang ngồi. Nếu muốn lấy mạng ông ta, đào hậu có thể ngắm bắn thẳng vào thái dương hoặc cho mũi tên xuyên cổ thì giờ không cứu được. Nhưng do cần chuộc mạng của u mình, cậu trúc nỏ xuống để mũi tên bắn vào bà vai vị quan lang nhằm tiện việc trao đổi. Trong thoáng chốc Ngôi nhà sàn bày gian nhốn nháo Lão thầy mo ngồi đối diện quan lang Mặt cắt không còn giọt máu Bày mũi tên thần sầu từ ngoài cửa bay vào Giá kể vị quan lang quay mặt ra ngoài Khéo mũi tên găm thẳng vào tim Trèo cái nọ trên cành cây Đào hậu thả người xuống đất Cậu biết khi cận chiến Chỉ có thanh kiếm mới đủ sức thuyết phục Gạt mấy gã người mường Đứng ở cầu thang chính bậc Đào hậu xông vào ngôi nhà sàn bề thế nhất vùng ngay khi thấy lão thầy mo cầm rồi chuẩn bị đánh cầm, chẳng một lời cảnh báo, đạo hậu vung kiếm chém xả vai. Máu của lão thầy mo văng tung tuế khắp nhà, con ám phụ nữ rú lên kinh sợ. Đáng ra, có thể khiến bàn tay cầm chức rồi bay khỏi cổ tay. Cậu đã kìm lại được vì thấy không cần thiết. Cha kiếm vào vò để những tráng đinh người mượn bớt manh động. Cậu ôn tồn nói với vị quan đăng. Quan đăng có gọi thầy lang tới cũng vỗ Mũi tên đã tầm thuốc độc nên vô phương cứu chữa, nhưng đại hạ có mang theo thuốc giải. Vậy, tráng chỉ muốn gì, đều đáp ứng được, ta chẳng hề tiếc. Thấy vì quan năng đã biết sợ cho mạng sống của mình, đào hậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu móc túi lấy một nắm lá rừng vò nát trên tay, sau đó rút mạnh mũi tên và dịt nắm lá rừng để cầm máu. Nhưng cho biết, phải có thuốc giải mới mong giữ được mạng sống. Để cho vị quan lang vật này xin chuộc mạng sống bằng bất kỳ giá nào, lúc này đào hậu bình thà nói Vàng bạc hay trâu bò ruộng nương, tài hạ xin cứu. Nhưng mạng sống của U già đang nằm trong tay gã con rể bất lương của quan lang. Để vị quan lang hiểu rõ, đào hậu kề vắn tắt những gì mình biết. Đinh Thiện không chỉ bắt U của cậu từ kẻ lỗ đưa về Sứ Thanh, hiện nay chắc chắn tên nó đang giam giữ người tại chính bản ràng của người Mường. Vị quan lang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Ông quay sang đám tráng đinh nói bằng tiếng dân tộc Sau ít phút tiếng chân chạy rầm rập nơi cầu thang Trong lúc đợi tin vui Đào hậu kể luôn Vì sao đinh thiền bị mất một bàn tay Sự phản trắc của y Chính là nguồn cơn của sự việc Sau đó là màn trả thu hèn hạ Khi bắt người đáng tuổi mẫu thân mình Về đây giam cầm Vị quan lang vốn trọng chữ tín Ông hứa nếu mình còn sống nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai u con. Riêng việc bị trúng mũi tên có thể bỏ qua. thấy bắp tay tím đen vì quan lang sợ phải về mường trời nên khẩn khoản. Trang sĩ hãy cho ta dùng thuốc giải. Sẽ không kẻ đau dám manh độc. tại hạ đâu có ngài đám thuộc hạ của quan lăng. Khi nào thấy u giả xuất hiện ngài sẽ có thuốc giải độc. Mặc cho lão thầy mau nằm vật vã đau đớn dù đã được băng bó. Còn vị quan lang nhấp nhổng không yên do sợ mũi tên độc phát tác đạo hậu chỉ khuyên họ mỗi người hãy làm bi thuốc viện nhằm tiêu sầu giảm đau những trắng đi người mường chưa về Chẳng rõ nghe ai bóng lại đinh thiện đã dẫn theo hai chục tên thuộc hạ cầm vũ khí tới ba vây ngôi nhà sàn của nhạc phụ có lẽ nhát kiếm hồi trước khiến hắn chưa dám xông vào đứng tới bên ngoài đinh thiện hét to thằng con hoang của đại đô đốc mau ra chịu tội đã từng vung kiếm khi thấy lá phụ thì họ trần déo mình là con hoang Giờ lại thấy gã hộ đinh miệt thị Khiến đào hậu nắm chặt vào chui kiếm Nhưng không vội xông ra Liếc nhìn ra phía ngoài Cậu phát hiện có bốn kẻ cầm nọ Đang chờ mình xuất hiện Như vậy gã đinh thiện vẫn luôn có mưu hèn kế bẩn Mặc cho gã quản gia cũ nhà hộ đinh chửi rùa Đào hậu đưa mắt nhìn vị quan lang chờ đợi Dẫu sao Tiếng nói của ông nặng tựa ngàn cân Đợi cho gã hiền tế ngừng lời Vị quan lang sứ mường xuất hiện nơi cửa bóng Ông chẳng đưa ra lời khuyên giải, thay vào đó quát to một câu tục ngữ của người mường. Khách đến nhà không đánh chó, khách đến ngõ không mắng mèo. Câu nói dường như chứa đựng thông điệp ra lệnh. Ngay lập tức những kẻ cầm nỏ rời khỏi nơi phục kích, đám trắng đi người mường cầm dao kiếm đứng sau đinh thiện liền tách tốt tiến về ngôi nhà sàn bài gian. Họ đứng dưới cầu thang đợi lệnh. Chỉ một câu nói của nhạc phủ, đinh thiện mất quyền chỉ huy những kẻ thiện chiến nhất. Bên cạnh y, giờ chỉ còn bốn tên thuộc hạ, vốn sống cùng tổng thiệu hóa. Chúng không phải là người mường, chỉ là đám ăn đóm theo tàn. Thế cục xoay nhanh chóng, đinh tiền nuốt cục tức vào trong, y lại hét to. Thằng con hoa nghe rõ đây, nếu muốn cứu mụ già, hãy tự chặt đứt bàn tay của mình, như vậy là công bằng hợp nhẽ. Từ trên nhà sàn, đào hậu bắt tay làm loa, rồi đáp lại. Với kẻ tiểu nhân, sẽ chẳng có chữ công bằng. Đám trai mừng khi nãy quay trở về Ngồi trên ngôi nhà sàn Đào hậu vui mừng bởi nhận ra U mình chít găn mỏ quạ đi ở giữa Trải qua biến cố lớn như vậy Bà vẫn bình thản nhai trầu Chẳng tỏ về ra sợ sệt Hay nao núng Giờ là lúc gã đinh thiện Phải trả lời nhạc vụ của y Về việc làm bất đương Trộm gà, giết chó Vốn là tính xấu Nhưng bắt cóc người mang nhốt Đương nhiên chẳng xứng làm hiền tế của vị quan đang xứ mường đưa cho vị quan năng một viên thuốc màu đen to bằng viên ngọc trai đạo hậu nhắc ông uống luôn coi như vậy mới yên tâm phân xử thật ra mũi tên chẳng có chất kịch độc nào viên thuốc dài chỉ là bột nếp trộn tam thất rồi thêm mấy thứ gia giảm tạo thành màu đen liệu pháp hư hư thực thực có tác dụng tức thời vị quan lang đứng dậy bước ra ngoài đón người phụ nữ bị gã đinh thiện bắt cóc còn đạo hậu vác kiếm đi ngay phía sau nhiệm vui gặp lại người thân vừa loáng lên đạo hậu đã choáng váng khi thấy đinh thiện như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, y cầm kiếm lao tới chỗ người phụ nữ mọi việc nhanh đến mức tất cả chẳng kịp phản ứng. ngay lúc thấy tính mạng của mẫu thân ngàn cân treo sợi tóc đạo hậu biết có rút kiếm cũng muộn, chưa kể gã đinh thiện sẽ uy hiếp tính mạng của bà hòng bắt anh chịu tội bằng việc bỏ qua lệnh của nhạc vụ là quan lang kẻ phản trác một lần nữa trở thành con chó vô chủ. Dẫu đinh thiện con lao nhanh Do mất đi bàn tay Nên y chẳng thể linh hoạt Còn bàn tay duy nhất đang cầm vũ khí Chẳng kịp rút kiếm đeo sau lưng Nếu sông tới Sẽ khiến đinh thiện manh động làm càn Trong phút giây sinh tử cận kề Đào hậu rút con rau găm Nhằm hướng kẻ thù phi mạ Giống như một đánh chớp Rau cắm lút cán vào cổ của đinh thiện Trong tích tắc Y chới với rồi ngã gục Bàn tay duy nhất đưa lên bịt máu Đó là tất cả sự cố gắng, nhưng vô ích. Chứng kiến quan lang bị trúng tên. Giờ thêm linh thiện bị hạ sát, đám tráng đinh người mường đứng rồn về một góc. Phía sau họ nên nứt nhộm màu đỏ của máu. Ấn oán giang hồ, làm bầu không khí tĩnh nặng vốn có bị phá vỡ. Hiện giờ chỉ còn sát người và máu. Đó là sự cảm nhận chung của mọi người. Chứng kiến gã con rể mất mạng trong nháy mắt. Vì Quan lang chỉ biết thở dài, ông ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi xa khỏi tầm kiếm chém. Mọi việc bây giờ để mấy người kinh giải quyết với nhau. Khi đào hậu lao tới, cậu ngã ngục xuống vũng móng. Bởi đây không chỉ là máu của đinh thiện, máu của u cậu trải nhiều không kém. Là người học võ nhiều năm, chỉ cầm bàn tay của người mang nặng để đau ra mình, đào hậu đã biết hồn lìa khỏi xác, khiến cậu ngừa mặt lên trời gào một tiếng đầy ai oán. Tiếng gào khiến đàn chó cụp đuôi chạy vào đống rơm để trốn. Còn đám tráng đinh người mường kinh hãi lên tốt kiếm đứng xung quanh vị quan lang nhằm tránh sự trả thù vô cớ. Hóa ra khi nãy dù bị dính lưỡi ra vào cổ nhưng trước đó đinh thiện vẫn kịp hạ sát bà đào người phụ nữ y bắt làm con tin. Trong lúc mấy người tráng đinh mường theo lệnh quan lang lấy gỗ để đóng cỗ quan tài cho người xấu số, đào họ vút mắt của u cậu lần cuối sự uất hận dồn nén đến cùng cực, cậu lôi xác đinh thiện ra bờ suối nhưng không ai dám cản, mạc cho dân bản đứng dõi theo. cầu tóm tóc kẻ bất nhân rồi vung kiếm chém bay đầu. cầm thủ cấp của kẻ thù trên tay, chẳng bận tâm đến tiết trời gián lạnh, đạo hậu đi dọc con suối tới cây đào rừng phía xa, chặt một cành đào, ấn xuống nền đất ẩm. đạo hậu cắm mạnh thủ cấp của đinh thiện vào đó. cậu muốn đàn quạ sẽ được bữa đánh chén khi trời nhập nhọn tối. Mặc cho vị quan lang khuyên can, Quyết không cho chôn xác đinh thiệt Thay vào đó đạo hộ kéo cái xác không đầu Của y tới cửa rừng Nơi có nhiều loài đi ăn đêm Được dịp sâu xé Mối hận trong lòng như bạc dầu sôi đạo hộ vung kiếm liên tiếp Đứng nhìn chân tay kẻ tiểu nhân văng bà nơi Cậu chỉ muốn băm bằm thêm vài canh giờ nữa Tiếc là thời gian không cho phép Do chẳng muốn mẫu thân nằm lại Nơi đất khách quê người Đào hậu ngỏ ý xin vị quan lang cấp cho cỗ xe ngựa. Cậu sẽ đưa cố quan tài về chôn tại vườn nhà ở kẻ lù. Dù cam tức đào hậu đã chém xà vai, trước lấy yêu cầu của quan lang, lão thầy mo đã dùng một loại bột làm từ những vỏ cây khác nhau rác lên khắp thi thể của bà đào. Việc này nhằm ngăn chặn xác chết bốc mùi, do từ xứ mượn về thành đông kinh chẳng nhanh được. Với loại bột bí truyền, xác chết nằm trong quan tài cả tháng, vẫn như vừa nhắm mắt xuôi tay chưa kể đàn kiến hay rồi nhạc đều tránh xa đợi những trắng đi người mường khiên cố quan tài ra xe đào hậu xé miếng vải trắng chít lên đầu sau đó anh đặt bát cơm quả trứng có cắm đôi tăm bông vừa được vót lên mặt quan tài ở vùng này chẳng có nén hương thay vào đó là những nụ trầm được đốt rồi thả vào chiếc lư đồng bé cảm động vì sự độ lượng của vị quan lăng trước lúc chia tay, đào hậu đã cúi đầu tạ lỗi bởi mũi tên do cậu cạn nghĩ đã ghim vào bắp tay của ngài. Mọi toan tính lúc ngồi trên cây hóa ra chẳng hề thuận, kể cả ý định phóng hỏa đốt ngôi nhà sàn bảy gian. người thủ lĩnh xứ mường có tầm nhìn khác, chẳng những không chấp bạch, ông còn bày tỏ lòng tiếc thương với sự mất mát của đào hậu. từ xưa đến nay, văn hóa của người mường và người kinh luôn có sự tương đồng với những người đã thác bất luận khi sống là người tốt hay kẻ xấu, ông vẫn sai thầy mo làm lễ tiễn linh hồn họ về mường ma. đương nhiên, mo lên trời là nghi lễ quan trọng không thể thiếu nhằm đưa hồn người chết đi nhòm các mường trên đường lên trời, nhằm các mường trên trời vào nghe vua trời sự kiện, cái quan định luận thấy rõ lòng thù hận, nỗi khổ đau vì chứng kiến cái chết của mẫu thân. Vị quan lang chỉ mong chàng trai Củng cố quan tài về tới kinh thành Sớm nhất có thể Riêng với xác chết của con rể Ông vẫn cho làm lễ rồi ăn táng chú đáo Theo phong tục người mường Dù đinh tiện là người kinh Nói như câu thành ngữ Nhập ra tùy tục, đáo khúc, tùy răng Đợi quan lang cử thêm hai trắng Đi người mường hộ tống rời bàn Đào hậu biết rõ Khi cỗ xe ngựa trở cỗ quan tài Khuất sau dạng cây Vì quan lang sẽ sai người nhặt xác đinh thiện Cùng thủ cấp giáp lại để làm lễ Tuy vậy, thù đã trả xong Cậu không quản việc đó Trăm lời khó nghe Vẫn có một lời thuận nhĩ Ngàn dạm bình an vẫn có đoạn chắc trở Cậu chấp nhận sự thật cay đắng Mậu thân vẫn số rời cõi tạm Khi vừa bước sang tuổi 41 Nguyên nhân Bắt nguồn tự ấn oán hơi cậu. Giá kể ngay đó đào hậu vung kiếm Đoạt mạng tay đinh thiện sẽ không có cảnh âm dương cách biệt như hôm nay. Giờ tất cả đều đã muộn màng. Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới. trong lòng cậu chỉ thấy bão rông. Dẫu hai bên đường đào rừng thi nhau khoe sắc, cậu nào có tâm trạng để ngắm nhìn. Thanh kiếm đeo sau lưng dính máu kẻ thù, đào hậu chẳng muốn lau sạch. Dùng hoàng tiên đinh thiện tế vong linh mẫu thân, chẳng hiểu sao cậu vẫn không thấy nhẹ lòng. Có lẽ nào lời tiên tri của sư phụ trên núi đã thành sự thật. Không đi bộ hay cưỡi ngựa băng rừng Do phải đi đường vòng Lúc trời nhá nhem tối sẽ ngựa dừng lại trước ngôi nhà lá siêu vẹo Đây là nơi đào hậu đã gửi con chiến mã Rồi bác kiếm Đi lối tắt vào bàn của người mường Thoáng nhìn cổ quan tài trên xe Người cháu họ cụ còi ngỡ ngàng Tổng thêm vành khăn trắng Trên đầu đào hậu Như vậy cuộc giải cứu bất thành Vốn kiệm lời Không quên nói những lời hoa mỹ Nhưng sáo rỗng Anh ta vào nhà hối vợ chuẩn bị. Một lát sau mang ra bó hương, sau đó đốt rồi cắm vào một khúc thân cây chuối vừa chặt trong vườn. Ít ra, làn khói hương giúp vong hồn người đã khuết bớt lạnh lẽo. Nhận lại con ngựa chiến, đào hậu trà con ngựa ô cho hai thanh niên mường đã theo mình từ bàn ra ngoài này. Cảm ơn vị chủ nhà tốt bụng cậu quất roi để cố xe ngựa băng ra lộ dẫn tới con đường thiên lý Bắc Nam. Lúc vào sứ thanh với lòng quyết tâm, chẳng ngờ khi quay về trở theo cỗ quan tài, đào hậu chỉ muốn gào thét, cho bớt đi sự căm hận và nỗi buồn rằng xé tâm can. Những ngày cuối năm, trong lúc nhiều nhà vùng kẻ lù và dân kinh thành chuẩn bị đón Tết, cỗ quan tài của bà Đào được đặt ngay ngoài sân ngôi nhà tranh vách đất bởi theo phong tục, người chết ngoài đường không để trong nhà. Chẳng bận tâm đến thời tiết gió lạnh, đào hậu mặc áo xô, đội mũ dơm và đi chân đất cậu cầm gậy vông đứng đáp lễ dân làng đến viếng. Xét cho cùng, cuộc đời u cậu toàn thấy khổ đau, nước mắt và sự nhọc nhằn. Niềm vui lớn nhất từng thấy đó là khi ông chủ họ Đinh mời bà tới bàn chuyện trăm năm của Đinh Tiểu Thư với cậu. Nếu không có việc hôm nay, đúng ngày mùng 9 Tết, lễ giảm ngõ sẽ được tiến hành. Giờ thì chẳng nói trước được điều gì, có chẳng chỉ là sự ngậm ngùi đau khổ. Dân làng vốn chân trì hạt bột, Dẫu cuối năm bận rộn Họ vẫn mang cảnh câu bó hương sang viếng Thậm chí cụ đồ tuân ở cuối nàng Dù đào hầu chưa một ngày theo học Cụ sang viếng và trải tờ giấy điều Viết đôi câu đối Tay lời ai điếu Mạnh khi xanh diệt đã không niết bàn an lạc Thong rong tháng ngày Buổi tối khi người viếng đã vãn Sư chủ trì bắt đầu trải chiếu Trước linh cữu Ngài gõ mõ tụng kinh Nhằm siêu linh tịnh độ cho người đã khuất Nỗi đau vì mất người thân Cộng thêm sự ân hận muộn màng Khiến đào hậu như hóa đá cầu túc trực bên linh kiểu Nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi Bởi còn đêm nay nữa thôi Ngày mai u của cậu sẽ nằm sâu Dưới ba thước đất Nhờ có mái láng gồi Được lợp tạm phía trên Gió lạnh kèm mưa nhỏ Không ảnh hưởng đến phía dưới Việc này do ông chủ họ đinh Sai người làm giúp khiến cậu cảm động. Người ta hay nói, thức đêm mới biết đêm dài. Túc trực bên Linh Kiểu đủ ngày sáu khắc đêm năm canh, đạo hậu không thấy mệt. Trái lại, cậu muốn giây phút đưa mẫu thân về với đất mẹ chậm lại. Thay vì trôn trong vườn nhà, cậu được phép đưa mẫu thân tới an táng tại khu nghĩa trang nơi cối làng. Đây là việc chưa từng có tiền lệ, bởi dân ngụ cư thường phải trôn ngoài bãi. Lo xong việc đăng sự, cậu tránh tới phủ nhà họ Đinh. Dẫu sao, ông Đinh Viễn là người buôn bán, nhà đang vận áo xám chẳng thể khiến họ đâm khó xử. Buổi chiều ngồi ở trống tre kê ngay hiên nhà, đào hậu lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đang tính những bước tiếp theo cho cuộc đời của mình. Sách vò rượu quý của một con gà luộc đất chặt sẵn, bọc trong lá sen bước vào sân. Ông Đinh Viễn ngước nhìn cảnh vật xung quanh rồi đặt mọi thứ xuống. Chiều nay, ông sẽ đối hầm cùng vị ân nhân từng cứu mạng mình. Chàng bận tâm đến gia cảnh bần hàn của đào hậu, ông chỉ thấy tiếng chuông của ngôi chùa làng khiến nơi đây bình yên. Tuy sống tại đất chùa, kỳ thực mẹ con đào hậu quá long đong vất vả. Đến lúc này, mọi lời ăn nổi đâm thừa. Chẳng cần đũa bát, thậm chí chén rượu cũng chỉ có một, nên hai người uống kiểu lần lượt. Riêng khoản thịt gà, cầm tay vẫn đúng cách hơn cả. Vò rượu đã vơi đi quá nửa, thịt gà bọc lá sen không còn nhiều. Riêng con chó từ nhà chùa chạy sang được bữa gặm xương mòn răng. Nhớ ngày cuối năm chẳng ai rảnh, nhất là người buôn bán, việc lo quà các biếu xén các nơi. Quà vào cửa quan, rồi quà nơi cung cấm. Tất cả đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý. Do vậy ông Đinh Viễn đâu rảnh để trà dư tử hậu. Thấy không còn sớm, ông thở dài khẽ nói. Ây! Đáng già, giờ này sang năm, cậu đã là dễ quý nhà họ Đinh. Tiếc là việc không thành. Trong thời gian cậu đề tang ba năm, tôi e rằng con gái có thì Ngay từ lúc ông chủ họ Đinh sách rượu thịt tới, đào hầu đã lờ mờ đoán được mục đích chuyến tâm. Dẫu sao? Cậu biết với hoàn cảnh của mình, việc đẹp duyên cùng Đinh Tiểu Thư khác nào đìa bám chân hạc, Khi hai nhà chưa có sự ràng buộc, ông chủ đã ngỏ lời, chứng tỏ là người trọng tình, trọng nghĩa, mà ngần cứu mạng chưa từng mong báo đáp. Nhưng cậu nhận lại từ nhà họ Đinh không ít. Vậy xét ra, chẳng ai nợ ai. Thấy rượu trong vò chẳng còn nhiều. Đào hậu ngửa cổ uống cạn, sau đó cậu lễ phép nói. Ông chủ dạy trí phải. Hậu bối công đinh tiểu thư hữu duyên vô phận. Việc trăm năm của tiểu thư hậu bối công dám lạm bàn để ông chủ công đinh tiểu thư đỡ khó xử nhân việc phải ở nhà chịu tang đào hậu xin nghỉ làm công tại phủ họ đinh có một điều khá mỉa mai do cậu phải tới tổng tiểu hóa nên xảy ra việc gây thù với tay đinh quản gia rồi cũng từ việc đó khiến mẫu thân phải bỏ mạng giờ đây khi kẻ thù đã trả giá bằng mạng sống của hắn mối lương duyên của cậu với đinh tiểu thư bỗng tan thành mây khói mọi khổ đau ân oán Xét cho cùng, ít nhiều liên quan tới nhà họ Đinh. Cậu chẳng hề nối tiếc khi không thành hiền thế của họ. Tiến ông linh viễn ra tận ngoài, đào hậu vái trào rồi quay vào. Với cậu, cuộc đời cũ đã khép lại. Đó năm mới, trong tâm trạng buồn bã, đào hậu kiên nhấn đợi đúng 35 ngày để rước bài vị của mẫu thân gửi nhờ cờ Phật. Việc này được sư trụ trì ủng hộ. Sau một ngày ngồi dự lễ, đau hậu mừng vì từ nay hương hồn của mẫu thân đã siêu thoát về miền cực lạc. Quay về ngôi nhà tranh vách đất, cậu lấy trên gác bếp xuống mặt người được tác từ ngọc quý nhưng to như chiếc nòng. Đây đích thị là đồ chấn quốc chi bảo của vương quốc chim thành xưa. Cổ nhân đã dạy quý vật tầm quý nhân. Tự thấy mình chẳng đủ tầm để sở hữu vật quý này, cậu quyết định dùng nó vào việc có ích. Đúng canh năm giờ dần Lúc trời vẫn còn chưa sáng rõ mặt người Đạo hậu đặt món bà vật lên xe ngựa Sau đó tự tay châm lửa đốt nhà Ánh lửa cháy đùng đùng soi rõ con đường làng mất mô Đạo hậu điềm nhiên điều khiển xe ngựa Rời kè lù Cậu không một lần ngoảnh lại Nhìn nơi mình đã chôn nhau cắt rốn. Đúng ngày cuối cùng của năm Lão Trần khoác áo bông ngồi thường trà nơi sân Trong lúc đó Đám kẻ ăn người ở tất bật lau dọn Và trang hoàng Để phù họ trần tống kiệu nghênh tân Không dọn ngay từ hôm Bao sáng bàn thờ ngày 23 tháng chạp, Lão thích ngày 30 tháng chạp, Mọi người phải xuống vào làm. Tiếng gà, tiếng lợn bị chọc tiết từ dãy nhà bếp vọng tới Lão gật gồ Về hài lòng Giống bị tướng rồi chẳng cần vung kiếm đã thắng Với lão trần này thắng giòn dã. Ngay khi tài quản ra đi dò la báo tin tên Đinh Thiện là kẻ trù mưu cướp đảo thị từ đám thuộc hạ của Lão Sùng trận huyết chiến đó khiến tám kẻ vong mặt không tìm người truy cùng diệt tận tên Đinh Thiện Lão im lặng chờ thời kịp lúc tên con rơi của đại đô đốc mò tới kiếm chuyện dẫu biết đào hậu chẳng phải đối thủ Lão thầm khen vì tay thanh niên đi vắng ít lâu khi trở về đã biết hô phòng hoán vũ chưa kể còn biết khắc chế đạo quân âm binh của Lão Tuy nhiên, sống đủ lâu để đối phó với đủ hạng người Lão biết cách dưng đông kích tay Để tọa sơn quan hổ đấu Nhấp môi thưởng thức chén trà sen thơm ngát Dù tiếc vì đào thì đã chết Không gia nhập đám vượn người dưới mê cùng Lão mừng vì tên Đinh Thiện cũng hồn lìa khỏi xác Còn tên con rơi của đại đô đốc Đã phóng hỏa đốt nhà Rồi bò sướng mà đi Mừng vì sắp bước sang năm ấy Những kẻ trướng tai gai mắt Đã phải trả giá Lão quyết định chọn một món đồ quý Để tới nhà vị quan thượng thư Bởi đứa con gái đến tuổi cập kê Nên lão muốn tiến cung Biết đầu sau họ trần thêm phần vinh hiển Vốn nhiều năm hành nghề phù thủy Dẫu chưa đạt tới mức thượng thừa Là luyện linh đơn thần dược Như thái thượng lão quân Trong suy nghĩ của mình Lão tự tin chẳng riêng thành Đông Kinh Thậm chí cả xứ Đại Việt Không có kẻ nào cao tay ấn hơn Năm xưa Khi Đại Việt chỉ là giao chỉ Lão phù thủy cao biển đã yểm bùa khắp nơi. Nhưng việc đó mấy người kiểm chứng. Còn hiện nay, với những lá bùa của mình, Lão đủ khiến nhiều kẻ thất đi bắt đảo. Đợi con mấy người ở bưng mâm hoa quả đặt lên bàn, Lão Trần cho nải chuối cùng mấy quả ổi đào vào bị cói, Rồi đứng lên. Tay quản gia nhanh ý vội chạy lại xun xoe hỏi. Bà mông chủ cần đi đâu để Thô cả chuẩn bị xe? Thôi miễn, hãy đảm bảo khi trời tối, Tất cả đèn lồng trong phủ được thắp sáng để ta cúng tất niệm. Thuật hạ sẽ đốc thúc để hoàn thành mọi việc. Không bận tâm đến những cây nêu được dựng của mấy nhà quyền thế. Lão Trần đi vào gian chính điện thắp hương, sau đó ra hiệu cho ông bỏ Già bưng mấy chậu hoa ngoài sân vào đặt trước ban thờ, rồi thay nước cho cốc hoa thủy tiên. Đợi ông bỏ Già lọ mọ ngoài sân, lão mở khóa cánh cờ gỗ sơn đỏ rồi bước xuống gian hậu điện. Đây là nơi khiến lão thấy ấm lòng mỗi khi bước tới. Ngày cuối cùng của năm, thời khắc đất trời giao hòa đang tới gần. Lúc này, mọi ưu tư phiền muộn được gạt bỏ, con người ta đều hướng tới những điều tốt đẹp và cầu mong vạn sự hành thông. Khi thời khắc giao thừa tới, Ngọc Hoàng Điện sẽ tấp nập người đi lễ chùa rồi ghé vào tháp hương. Do vậy, lão tranh thủ lúc mọi người bận làm cỗ tất niên để xuống mê cung. Chưa vội vào gian phòng có nhiều bảo vật, lão ghé nơi gia đình vượn người sinh sống kể từ ngày tay sùng gia nhập họ nhà vượn nhìn hai mẹ con vượn người khởi sắc hơn hẳn nhìn chân thị vừa bắt cháy cho vượn con vừa chu mỏ đón nhận nụ hôn của con conưn được trưởng thành tức tay sùng lão Trần thấy quyết định của mình sáng suốt ththao mấy tiểu đồng ngày nào đã thành v con tinh nghịch nhưng thẩm sâu tâm can chắc nó vẫn nhớ mình là con người đã lớn trước mọi việc lão khiến tay sùng thành vưn người nhanh hơn dự kiến Như vậy con vượn cái, tức Trần Thị sớm mang thai. Lão tìn đưa bé ra đời sẽ là con vượn người đúng nghĩa. Căn phòng rộng được trải sỏi và có những thân cây khá giống khu vườn. Chưa kể ban ngày vẫn hứng được chút ánh sáng từ khe thông gió, nên gia đình nhà vượn sống khá ổn. Riêng khoản vượn con biết phủ mò thổi tắt đèn khi có ánh sáng, sau đó hì hục đánh lửa đốt đèn lúc trời tối, vậy là tiến bộ vượt bậc. Bè từng quà chuối ném về phía trước, Lão Trần đứng quan sát ba con vượn vồ chuối rồi ăn, tất cả đều biết bóc vỏ một cách thành thạo. Việc thay đổi hành vi và thói quen sinh hoạt của những kẻ này, đương nhiên lão chẳng có tài thế thiên hành đạo, chủ yếu nhờ vào việc yểm bùa cùng những liều thuốc đặc biệt. Khi ba con vượn người, khom người ngước nhìn hải chuối trên tay lão, chúng biết ai là chủ nhân nên chẳng dám sông vào cướp. Sắp bước sang năm mới khiến tâm trạng vui vẻ, từng quả chuối được vặt rồi ném về phía ba con vượn đến lúc này lão nghĩ tới câu của người xưa nhất ẩm nhất trác dài do tiền định ăn uống cử động đều đã định trước không muốn ở lại chỗ nuôi vượn quá lâu vì mùi hôi của chúng lão tới căn phòng đặc biệt nó được ví như điện kính thiên trong hoàng thành thăng long tháp đồ sáu đĩa đèn dầu lạc dù dưới này trời khá lạnh lão trần cởi áo bông sau đó khoác lông bào đội mũ sùng thiền xò chân vào đuôi hải gấm Cũng theo dòng bằng sợi vàng rất mỏng. Khoan thai ngồi trên chiếc ghế cổ được ví như ngai vàng. Lão hài lòng ngắm bá quan văn võ, bằng vàng, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Ngắm Long Bào có thêu sáu con rồng năm móng, trong đó hai con rồng lớn nhất được thêu chính giữa phần ngực và lưng. Rồng vốn là biểu trưng cho đặc quyền của hoàng tộc, vốn dành cho vua và hoàng thân quốc thích. Riêng rồng vần mặt trời chỉ được thêu ở Long Bào dành cho nhà vua, tức là lão đang mặc 6 con rồng trên áo hai con rồng ở đôi hia là 8 tất cả đều có ý nghĩa của nó là thầy phù thủy cao tay ấn lão hiểu rõ theo tục lệ an táng dành riêng cho nhà vua phải có 9 con rồng đảm trách việc đưa thi thể nhà vua về cõi vĩnh hằng con rồng thứ 9 được thiêu ở một tấm bài lụa có kèm chữ thọ nó được dùng để phủ mặt nhà vua ngay khi ngài băng hà hành nghề phù thủy bao năm Hiểu rõ quy luật, sinh cô hạt từ bất kỳ, lão âm thầm đặt nghệ nhân theo vuông lộ đó. Không nói trước điều gì, sau này khi nhắm mắt xuôi tay, lão muốn được vợ con bí mật an táng như một hoàng đế với đủ chín con rồng đưa tiễn. đám mình trong mộng tưởng nhưng còn lễ cúng tất niên, chưa kể lễ hết tại Ngọc Hoàng Biện. Biết không còn sớm, lão Trần Tiếc rẻ đứng dậy, cởi long màu, bỏ mũ, sung tin vào hòm gỗ. Sau đó chậm rãi, quay ra cánh cửa bí mật để rời đi. mà áo lễ, đứng trước mâm cỗ thịnh soạn, chẳng cần biết bậc vua chúa hay vương công đại thần đón Tết ra sao. Lão Trần tự thấy hài lòng với cơ ngơi của mình. Chưa kể nếu con gái được phong quý phi, con trai được phong an phủ sứ, với lão như vậy là thập phần viên mãn. Không phải lão viền vâng mộng tưởng, sau nhiều lần ra vào phủ quan thượng thư bộ binh và giúp ngài những việc tâm linh con trai lão là trần tĩnh được nhận làm con nuôi hiện nay nhờ sự nâng đỡ của nghĩa phụ trần tĩnh quản việc quân tại tuyên quang do an phủ xứ nơi đó bị bệnh qua đời vị trí người đứng đầu xứ tuyên bỏ trống đợi triều đình bổ nhiệm khi đã chọn những món lễ vật chẳng kém gì đồ triều cống để đi tết nhà quan thượng thư lão tin chắc lúc ở trên triều con trai lão sẽ được tiến cử để nhà vua tuyên bổ từ một kẻ bị lính án lưu đầy biệt xứ giờ đây lão yên tâm bởi ăn về đường con cái Âu cũng là ý trời. Phù họ Trần hôm nay trăng đèn kết hoa. Dù con gái không được nhập cung, nhưng việc kết tình thông gia với vị quan tránh nhất phẩm đương triều, vậy cũng được coi là gà con vào nhà phú quý. Kể từ ngày ngựa trên ngai vàng cai trị thiên hạ, nhà vua đã bãi trước thể tướng nhằm thâu tóm quyền lực. Bởi kinh nghiệm cho thấy, các quan trên triều đều nhìn sắc mặt của tề tướng để hành động, thậm chí để toàn quyền hành động. Vua Quang Thuận bãi luôn trước Quan Đại Hành khiển, là người đứng đầu ban văn, nhằm tránh sự kết bè kéo cánh, làm hại xã tác. Nhà vua cũng bãi luôn tam tư, gồm tư mã, tư không và tư khấu. Không bận tâm đến chính sự, bài học từ hơn hai chục năm trước còn đó. Đại Đô Đốc là bậc khai quốc công thần còn vong mạng. Nhưng Lão Mừng vì con gái được làm dâu nhà danh giá. Thấy bà vợ hai cầm chiếc vòng ngọc quý tiến lại gần con gái, lão cao mày nhất. Ngọc không trao tay, vàng không rời mắt. Ngay lập tức con bé người ở bưng chiếc cháp nhỏ có lót vài lụa trắng lại gần. Bà vợ hai của lão đặt chiếc vòng ngọc quý vào, rồi đặt lên chiếc bàn ngay chỗ con gái đang ngồi. Dù vòng ngọc có quý đến đâu, lão chẳng tiếc, Vì lúc bị lưu đày biệt xứ, vợ con ở thành Đông Kinh đã rất nhau đi mất. Cũng may trong khoảng thời gian lưu này nơi miền biên biển, lão qua lại với một người phụ nữ dân tộc là con của lang Đạo nên sinh ra Trần Tĩnh. Còn cô con gái Diệu là kết quả của một đêm mây mưa cùng một thiếu phụ. Sau khi hạ sinh cô con gái, thiếu phụ cho bú mướm vài tháng rồi mang trả lão để chạy theo người khác. Dù người vợ dân tộc chẳng cưới xin là vẫn coi đó là người vợ hai Khi nhà vua đại xá thiên hạ Lúc xây ngọc hoàng điện Và dựng phù song Lão kịp nạp thêm một người thiếp trẻ Đàn ông bước vào tuổi 62 như lão Kể ra Chẳng phải hối tiếc điều gì Dẫu con trai là chỉ huy Một đạo quân nơi xứ tuyên Con gái làm dâu nhà quan nhất phẩm Lão Trần vẫn quyết định ở nhà Một bậc cao niên trong họ Sẽ thay lão đưa con gái vô quỳ. Cẩn thận vốn chẳng thừa Lão sợ coi đó phát hiện ra thân thế Há chẳng phải làm hại cho con gái hay sao Khi có kiệu màu đỏ dừng trước cổng phủ Lão Trần ra hiệu cho hai người vợ Cùng đám gia nhân ra ngoài Sau đó đặt vào tay con gái một túi gấm Rồi căn dặn Bên trong này có ba đạo bùa, thế gặp truyền hiểm nguy, con hãy đốt một lá bùa, lúc đó sẽ hóa giải được tai ương. Con chỉ cần đốt lá bùa, hãy đọc nhiều lần câu khẩu quyết, lại lưu khứ khống, lại nghìn ngừ tống, đến thì đón, đi thì tiễn biệt. Vâng, con đã hiểu, nhìn theo cố kiệu sang dần, khoảng sân trước mặt như trống trải hơn mọi ngày. Lão Trần thoáng buồn, nhưng gái lớn xuất giá tòng phu, đó là việc hợp nhẽ. Tự hào vì cho rằng mình là thầy phù thủy cao tay ấn nhất kinh thành. Kỳ thực, lão thừa hiểu, đạo quân âm binh là đạo quân ở cấp thấp nhất. Chúng sao sánh được thiên binh, thiên tướng nhà trời. Hiện nay có một chân nhân đạo sĩ hành tung bí ẩn, người có thể huy động cả binh tướng phủ, đó là điều khiến lãm bất an trong những đạo quân cõi âm, binh tứ phủ được cai quản bởi vua cha bát hại, binh tứ phủ vô cùng tinh nhuệ, chỉ xếp sau thiên binh của ngọc hoàng. là người dựng lên ngọc hoàng điện để thờ cúng, là ông vẫn biết mình biết người, biết đâu trong trốn nhân gian có một cao thủ ẩn mình trương lộ diện. chiều tối lúc họ nhà gái quay về, người nào cũng hỉ hạ bởi được nhà trai đãi tiệc chú đáo. Trước khi chào từ biệt, mọi người chúc mừng Lão Trần có được hiền tế thuộc dòng tộc danh giá. Đợi vị khách cuối cùng rời đi, Lão Trần cùng con trai vào thư phòng bàn việc. Lúc này không một ai trong phủ được bén mảng tới gần. Biết Trần Tĩnh bận việc quân, nên Lão không đợi đến sáng mai. Con trai vừa khép cửa, Lão nói ngay. Nghĩa phủ con là binh bộ thượng thư, đã tấu xin cho con giữ chức an phủ xứ hiềm nỗi có thái sư phụ chính đinh liệt chưa thuận. Do vậy, nhà vua chưa quyết. Phụ thân có cao kiến gì không? Lão Trần khẽ thở dài vì biết vị khai quốc công thần đinh liệt không phải người bình thường. Hiện nay, ông ta là trọng thần trải qua bốn triều vua trong cuộc chiến đấu giành lại Giang Sơn xã Tắc trước đây. Anh trai ông ta là Đinh Lễ đã vị quốc vong thần ngay thành Đông Quan. Khi Thái Tổ Hoàng đế lên ngồi, ông được phong tước hầu. Khác với số phận của Đại Đô Đốc Lê Sát và Lê Ngân, đường công danh của vị Thái Sư Đinh Liệt ngày càng tỏa sáng. Cùng sinh năm canh thìn 1.400 như Thái Sư Đinh Liệt, Lão Trần đã xem lá số tử vi của mình nên phát hiện ra nếu Lão được sinh sớm nửa canh giờ đã khác. Năm canh thìn 1.400 khi Lão sinh ra, cũng là năm nhà Trần bị diệt vong Với việc Hồ Quý Ly đăng cơ Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên và đổi tên Sứ Đại Việt thành Đại Ngu. Sau này, khi tao nghiệp phù thủy, chính lão đã xem lá số từ vi của Hồ Quý Ly và thấy nó ứng vào câu Sống nhung lụa, chết tha hương. Biết chắc Thái sư Đinh Điệt là người chẳng thêm mạo phạm, lão Trần an nổi con trai. Trước sau gì, con cũng sẽ được làm an phủ sứ. ngô nhớ triều đình cử người khác Lão Trần khẽ cao mày. Bởi thế con trai hơi nóng vội. Dẫu sao, khi làm người đứng đầu một trấn, sẽ không được khinh xuất. Hiện nay An Phủ Sứ dưới quyền của quan hành khiển, nhưng nhà vua đã cho bãi chức đại hành khiển, lão đoán chức An Phủ Sứ sẽ bị thay đổi. Thôi thì được đâu âu đó. Phè phải chiếc quạt lông, dù trời còn xe lạnh, lão Trần nói ngay. Con đừng bận tâm về việc đó. Hế triều đình cử người khác đến, ta sẽ hiểm bùa cho kẻ đó phải chết như vị An Phủ Sứ vừa rồi. Trần tĩnh hút hoàng nói nhỏ, phụ thân có hiểm bùa gì đâu, đó là đầu độc giết chết An Phủ Sứ, chẳng nhẽ triều đình cờ một người lại giết một người, cờ hai người lại giết hai người. Lão Trần đứng dậy nhìn thẳng vào mặt con trai, sau đó gần giọng, trừ việc giết vua. Những kẻ khác, ta chẳng bận lòng, mềm lòng như con, sao làm được việc lớn, Để bầu không khí bớt căng thẳng, Lão Trần khuyên con trai yên bề ra thất. Có như vậy, đường công danh sự nghiệp mới hành thông. Nam Nhi Đại Trượng Phu, đã 26 tuổi chưa người nâng khăn sửa túi. Đó là điều khó chấp nhận. Các cụ đã dạy, âm dương phải hòa hợp. Nếu không, tức khí sinh tà chứng, Khéo lại sôi hỏng bồng không? Từ hỏi có gì đau khổ bằng? Họ Trần, giấu chẳng phải công hầu khanh tướng, về tiền bạc danh tiếng nào kém ai. Chưa kể theo thông lệ, phù họ Trần một người đi, sẽ có một người về, là vừa đẹp. Khi Trần Yến Nương làm dâu nhà mệnh quan triều đình, họ Trần phải có một con dâu tài sắc vẹn toàn. Có như vậy mới tập phần viên mãn. Thấy con trai đắm đuối trước an phủ sứ, chưa bận tâm kiếm kẻ nối dõi tông đường cho họ Trần. Sau một hồi rằng dài thiệt hơn, lá mỉm cười về hài lòng, khi thấy Trần Tĩnh gật đầu ưng thuận việc gọi cho bà mối nụ cười chưa dứt môi, con trai lão lại hỏi ngược giả sử nhà người ta không muốn kết tình thông gia phụ thân tính sao ném mảnh chớp chén xuống nền nhà lão trần mắt long trọng sọc tuyên bố vậy ta sẽ yểm bùa rồi khấn cho nhà đó chết trùng tang liên táng mỗi táng một người người này khinh ra đồng người trong nhà lại nằm xuống hiểu chưa Mùa xuân năm quý mùi 1463, An Phủ Sứ Trần Tĩnh cưới con ngựa bạch dẫn đầu đoàn nhà trai đi rước dâu. Trong cùng năm mùi, vừa được nhà vua chuẩn y cho làm An Phủ Sứ, vừa cưới được cô vợ thuộc nhà Trâm Anh Thế Việt, vậy cũng được coi là song hỷ lâm môn. Dẫu chẳng phải người buôn bán, nhưng với số hồi môn do người vợ đem về, An Phủ Sứ Trần Tĩnh thấy đường quan lộ của mình rộng thanh thang có nghĩa phụ là binh bộ thượng thư đương triều có nhạc vụ thuộc hàng ngoại thích, vậy khác nào như dòng thêm cánh, tha hồ vẫy vùng. An phủ sứ trần tĩnh mỉm cười tự đắc, bởi nếu nghe lời dục dã mấy lâu, khéo chỉ lấy được con nhà thường thường bậc trung. Đám cưới dù không xa hoa, dân kinh thành vẫn khen ngợi vì môn đăng hộ đối. Chưa kẻ nếu gặp Tân lang và Tân Nương, họ sẽ khen xứng đôi vừa lứa. Gần tiếp phụ nhà gái, Thoáng nhìn đám trẻ con cầm sợi dây thừng trăng ngang đường. An Phủ Sứ Trần Tĩnh mỉm cười, lệnh cho gia nhân tung những đồng tiền để đám trẻ tranh cướp. Ngắm phủ nhà gái nguy nga trắng lệ, An Phủ Sứ Trần Tĩnh quay sang nói với thân phụ Con thấy là này, bà mối xứng đáng được thưởng thêm. Không ngồi xe ngựa như cất bậc cao niên, lão Trần cưỡi ngựa đi cạnh con trai. Giá tiêm bộ chiều phục, lão oai chẳng kém quan nhất phẩm. Biết con trai ưng đám này Khiến lão hài lòng Việc trăm năm chẳng thể uống rồi Đặc biệt khi con trai Đó là an phủ xứ cai quản một trấn Đoàn nhà trai đến rước dâu đông đảo Việc này nhằm cho nhà gái thấy Tiểu thư nhà họ gà đúng nơi đúng chỗ Thấy ông thường ra mặc áo thụng gấm Đợi sẵn nơi cổng phủ Lão Trần xuống ngựa vái trào Sau đó hoan hỉ nói Họ Trần về họ đinh kết tỉnh thông ra Hai nhà chúng ta Thân càng thân giúp Trần tiên sinh vào nhà thường trà ban việc. Thật ra trước khi buông những lời khách giáo, Lão Trần đã sai người tìm hiểu kỹ. Ông thông gia Đinh Viễn, thuộc hàng Phú Gia Địch Quốc. Chỉ cần nhìn vào số của hồi môn do con gái Đinh Tị Huyền mang về nhà chồng là đủ hiểu. Đó là chưa kể Đinh gia Phi trong cùng là họ hàng của ông Đinh Viễn. Nhờ mối quan hệ với trong cùng, việc buôn bán lụa là gấm bóc luôn sôi trèo mát mái Trong quá trình tìm hiểu, Lão Trần còn bất ngờ vì phát hiện ra. Vị thông gia Đinh Viễn có họ gần với Thái sư Đương Triều là Đinh Liệt. Cả hai đều trung gốc cụ tổ họ Đinh là người ở Ngọc Lạc thuộc xứ Thanh. Dù ông thông gia có con trai nên gia sản sẽ thuộc về người Hương Hòa, Lão Trần chẳng lấy thế làm buồn. Dẫu sao họ Trần của Lão đâu kém cạnh khi hai họ liên kết cùng nhau. Lão tin những mối quan hệ trồng chéo mang lại nhiều lợi ích ít ra với người con trai giờ là rể quý họ Đinh hai họ ngồi chứng kiến Tân Lang và Tân Nương thắp hương trước bàn thờ tổ tiên họ Đinh lão Trần mừng rỡ vì trong hai năm hôn sự của con gái cùng con trai đều vạn sự hanh thông khi cô dâu đã ngồi vào kiệu lão chợt nhớ đến bốn chữ do bà mối viết về họ Đinh là mãn địa kim tiền ước tiền phủ đầy sân không phải dùng phép thuật hay yểm bùa, chẳng cần rùa cho nhà họ đinh trùng tang liên táng như đã dọa. Lão Trần hài lòng, bởi khi đã vào vận, tài lộc sẽ đổ về như nước, còn việc hàng ngày xuống mê cung mặc áo long bào. Với lão, đó là tất cả. Ông trời chẳng cho ai mọi thứ, dù con trai và con gái đã yên bể ra thất, thông gia với họ Trần, đều là những nhà danh giá. Nhiều lúc lão không khỏi ngậm ngùi, Nhớ đến người vợ cả Tào Khang đã phải bỏ xứ mà đi. Đứa con gái đầu của lão, tính ra đến nay đã gần 40 tuổi, như vậy con cháu đầy nhà. Chưa kể lúc lão bị đóng gông tống vào đại lao của bộ hình, người vợ chỉ kịp báo tin mình lại có thai. Chẳng rõ đứa bé sinh ra là trai hay gái. Chính vì luôn dây dứt thương vợ nhớ con, ngay khi được đại xá trở về thành Đông Kinh, lão đã truy tìm trần thị để trả thù. nếu sai lão dùng vung kiếm đoạt mạng lại quá dễ, lão chọn cho thị một hình phạt sống chẳng bằng chết. khi biết thông gia đinh viễn có họ gần với thái sư đinh liệt, lão tự hào vì tầm nhìn xa của mình. bởi phù thờ họ trần khi mới dựng, lão đã dước tượng và bài vị của thượng tướng quân trần khát chân vào thờ. như vậy hai họ trần và đinh đều danh giá chẳng kém nhau mấy phần. Đúng như lão dự đoán, khi đoàn nhà gái bước qua tổng phủ, đôi mắt của vị thông gia họ Đinh ngỡ ngàng vì sự bề thế của nhà họ Trần, lão kín đáo mỉm cười. Sự giàu sang phú quý của nhà họ Trần chẳng làm ông Đinh Viễn ngạc nhiên, bởi nguồn gốc gia sản nhà họ ông nắm rõ. Khi xưa giúp đào hậu tìm ra Ngọc Hoàng Điện, ông chẳng ngờ có ngày kết tình thông gia với thầy phù thủy họ Trần khởi đầu bà mối có giới thiệu cho ông An Phủ Sứ Trần Tĩnh làm hiền tế. Nhờ thông tin của các vị đại thần, ông biết anh ta có nghĩa vụ là binh bộ thượng thư, vậy là yên tâm. Khi hai gia đình gặp mặt, lúc đó ông mới nhận ra đại diện nhà trai chính là chủ nhân của những hòm vàng cùng nhiều đồ trấn quốc chi bảo của vương quốc chim thành. Đã bỏ công giúp đào hậu hết mình, tiếc thay, cậu ta không có duyên chạm tới kho báu chưa kể còn mất đi người thân ông tự thấy mình chuyển hướng khác với có bóng có giá trị to lớn là người buôn bán nề nồng tính nhanh trong đầu sau này khi vị thông gia họ Trần hạt giá vân du đương nhiên những đứa cháu ngoại của ông sẽ được hưởng lộc do chúng sinh ra mang họ Trần như họ Đinh là bên ngoại vẫn ít nhiều có sợi dây liên hệ hôm đó sau tuần trà thứ nhất ông gật đầu chấp thuận cho Trần Tĩnh đi lại siêu tết cho phài đạo Con gái xuất giá mang theo nhiều của hồi môn. Ông Đinh Viễn không hề tiếc. Dẫu sao, Hiền Tế là con trai duy nhất kế thừa tài sản họ Trần. Ai có phúc, ắt có phần. Con gái ông đâu ngoại lệ. Thấy đôi mắt con gái đỏ hoe, ông mừng vì con đã có nơi có chốn Dẫu thoáng buồn vì con phải theo chồng tới xứ Tuyên. Hôm trước trong lễ ăn hỏi, dẫu không hứa trước, ông vẫn nói cho vị thông gia họ Trần và Hiền Tế được biết. Sắp tới Có gì về Ngọc Lạc dỗ tổ, ông sẽ có lời để Thái sư Đinh Liệt cân nhắc bổ nhiệm an phủ sứ Trần Tĩnh về chỉ huy quân tấm vệ nơi kinh thành cho gần nhà. Vì cây dây cuốn, khi đã là người một nhà, ông cũng mong hiển thế công thành danh thoại. Như vậy, con gái cũng được an nhàn một đời. Tiệc tan, hai họ chia tay trong lưu luyến. Ông Đinh Viễn bước nhanh vì không muốn con gái khóc thêm. Trong giây phút này, dẫu hơi thoáng tiếc vì đào hậu không thành con rể nhưng ngẫm ra trần tĩnh văn võ song toàn chưa kể đang là an phủ sứ hàm tránh tứ phẩm Đợi cho hai bà vợ thay áo cho mình Trong lúc người thiếp yêu bưng mát trẻ sen đặt lên bàn ông Đinh Viễn bật cười thành tiếng Hóa ra cuộc đời có nhiều sự thú vị chẳng nói trước được Khi xưa ra tay giúp đào hậu ông chắc mầm lúc giành lại kho báu do đại đô đốc để lại Đương nhiên, cậu ta sẽ cảm tạ bằng món đồ quý hiếm của Vương quốc Chiêm Thành. Vận khí của đào hậu không tốt, nên chịu thua. Nào ngờ con gái và con rể ông sẽ là người hưởng toàn bộ khối gia sản đó, với điều kiện vị thông gia họ trần cưỡi hạc quy tiên. Thấy con trai là đinh hoạt bước vào, ông chép miệng nói. Bằng tuổi anh, người ta đã làm tới trước an phủ sứ. Bớt chơi bời, đừng để em rể nó bị mặt. Thế ai 49 tuổi Hàn còn ôm vàng đi cung phụng cho nạ dòng nơi xóm chợ? Nếu không có đầu hậu đi ngang qua, hôm nay đã là thời điểm sang cát cho ông rồi. Đổ mất dậy! Dẫu con trai đã đưa vợ rời đi, ông Đinh Viễn vẫn chưa thôi bực tức. Đúng như câu con hư tại mẹ, do được nuông chiều từ bé, đinh hoặc là kẻ phá gia chi tử chẳng thiết làm ăn để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Giá kể con trai chịu tu trí, nhiều cơ hội sẽ mở ra trước mắt. Nhưng giờ thì không. giả dĩ năm xưa ông chọn đào hậu làm con rể là có nguyên do. Dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, cậu ta vẫn trí thú làm ăn và võ nghệ cao cường. Tiếc là đào hậu với đinh tị huyền con gái ông hữu duyên vô phận. Ngồi thường thức mắt trẻ sen. Ông cảm tức khi thằng con bất hiếu nhắc đến lần bị chết hụt. May nhờ đào hậu ra tay nên ông được bình an. Sau này khi trở thành người áp tài những chuyến hàng, có lần đào hậu cũng hỏi... Vì sao ông mang nhiều vàng bạc lại đi vào nơi đầy hiểm nguy? Của đáng tội, thằng con bất hiếu đinh hoạt nói không sai. Hôm đó, ông ghé ta một phụ nữ quá chồng nhưng còn nhuận sắc, với mong muốn thị có chỗ chui ra chui vào thoáng đẳng. Ông mang vàng bạc đi giao cho thị mua đất dựng nhà. Ai ngờ, thị có lòng tham nên đã cấu kết với tay sùng hào hán nơi xóm chợ để làm việc bất lương. Cuộc đời có nhiều việc chẳng biết trước, sau này lão sùng với đám thuộc hạ bị tay quản gia cũ của ông là đinh thiện hạ sát còn gần đây nhất, chính tay đinh thiện đã bị đào hậu chém đầu phanh tây. thấy bà vợ cả nấn ná có ý đợi, ông lạnh giọng nói từ tháng tới tôi cấm bà chu cấp tiền bạc cho vợ chồng nhà nó. nhưng còn cháu mình tôi nói không chu cấp miễn bàn luận quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8